Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi không thể luẩn quẩn mãi ở trong cái chuyện này rồi phát điên một cách ngớ ngẩn và kết thúc cuộc đời mình một cách vô nghĩa như thế này được. Dù thế nào, tôi cũng phải giữ cho lý trí của mình thật tỉnh táo. Tôi ngừng việc đuổi theo bóng ma của mẹ. Bởi dù mẹ tôi thực sự ở đây mà không có muốn tôi thấy thì tôi cố gắng cũng chẳng thể nào tìm thấy được. Kể từ khi biết mình có thể trò chuyện và nhìn thấy những hồn ma rằng tôi cũng có sự tìm hiểu nhất định về điều không thể lý giải này. Trong số những điều ấy, có người bảo tôi rằng khi các linh hồn họ muốn, họ sẽ cho tôi thấy họ một cách dễ dàng, còn ngược lại thì dù có cố gắng tới mấy cũng không thể thấy ma được đâu. Tôi nghĩ là tôi theo cái ý đó, bởi vì cũng có người lại nói ai chưa được mở con mắt âm dương thì không thể thấy được linh hồn đó. Nói như vậy thì chỉ đúng trong một số trường hợp nào đó mà thôi. Chứ ở trong trường hợp của tôi thì không đúng lắm. Nếu chưa mở con mắt âm dương thì làm sao mà tôi có thể thấy và trò chuyện với Tùng được cơ chứ? Có khi nào là chưa mở hẳn hay không? Cái đó thì tôi không biết, cũng chẳng biết ai và không định tìm ai để mà xác định cái khả năng kỳ dị này của mình. Con nó còn chưa biết là một điều may mắn hay một sự phiền toái mà tôi cũng chưa biết phải xử lý nó ra làm sao. Tôi quyết định về phòng ngồi thiền và tụng kinh, chỉ có thể tự mình tụng kinh Phật thôi. Tôi không biết vì sao, việc bật kinh Phật được thu âm sẵn khiến cho đầu óc của tôi nhức như búa bổ, toàn thân thì ớn lạnh không thể nào chịu đựng được. Sáng ngày hôm sau, những con gà Thệ kia 21 này còn chưa thèm thức dậy báo thức, nhưng đã đứng trước cửa đợi tôi. Vừa mới bước ra tới cửa, tôi phải khựng lại khi thấy cái bụng bầu sắp tới ngày sinh của Nhung. Bóng rừng bốc khói nghi ngút, cứ như thể có một đám cháy âm ỉ đang diễn ra ở trong đó vậy. Không tin vào mắt của mình, tôi tiến lại gần Nhung hơn, nhưng không thể vì cái thứ mùi thịt cháy khét lẹt xộc thẳng vào trong mũi, trở thành cái sức mạnh vô hình ấy đẩy tôi lùi xa Nhung. Thấy hành động kỳ lạ của tôi, Nhung nhíu mày quan sát, rồi hốt hoảng nhìn quanh nhưng không hề lại gần tôi. "Sao? Anh sao vậy? Anh thấy gì có phải không?" Trước cái thái độ của Nhung, tôi nhận ra Nhung chắc chắn biết điều gì đó và cũng đang che giấu điều gì đó. Nhưng hiện tại, điều tôi lo lắng là đứa bé ở trong bụng. Tôi không có muốn nó xảy ra bất kỳ một chuyện gì cả, bởi vì đó là cả thế giới sống của thằng Hữu và tôi. Dạo này em thấy cơ thể làm sao? Ánh mắt của Nhung đột nhiên trở nên sắc lạnh. Nhung cứ đảo mắt liên hồi, ngày càng mất bình tĩnh. Nhưng vẫn cứ cố tỏ ra trả lời tôi một cách nhát gừng. Em thấy bình thường. Em bé dạo này hay đạp hơn. Chắc là do sắp tới ngày sinh rồi. Bởi vì sau vụ tai nạn, tôi không thể lái xe nên chủ động bước vào ghế phụ ngồi. Bởi vì Nhung đã lái xe tới đây nên tôi nghĩ Nhung sẽ là người cầm lái trong hành trình sắp tới của chúng tôi. Phán đoán của tôi sai hết cả. Nhung cứ đứng sững người ra đó, nhìn vào ghế lái một cách đầy lo lắng. Tôi cứ tưởng những người từng bị tai nạn, từng có tổn thương về tâm lý liên quan đến xe cộ như tôi mới bị sợ hay ám ảnh đối với xe. Hơn nữa, Nhung trước nay là tay lái lựa, hữu vẫn luôn luôn để cô ấy cầm lái thay mình mỗi khi phải đi đâu đó xa hay khi có hơi men ở trong người. Việc Nhung sợ xe là điều rất khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Phải tới khi tôi lên tiếng hỏi, Nhung dường như bởi trở nên tỉnh táo hơn. Ờ à... Ờ không có gì, đột nhiên em thấy có chút gì bất an ở trong người, nên chắc mình kêu xe đi cho an tâm anh ạ. Nói rồi, Nhung chủ động gọi điện kêu xe. Trong thời gian đợi xe tới, chúng tôi mỗi người một góc, không ai nói chuyện với ai. Tôi thấy khung cảnh này có một chút ngượng ngùng, nhưng cũng chẳng biết phải làm như thế nào cả. Chỉ có điều, thi thoảng tôi vẫn không ngăn mình nhìn về phía của Nhung. Từ bụng của Nhung vẫn liên tục tỏa ra những cái làn khói xám mờ ảo. Đến lại gần hơn một chút thì tôi thậm chí còn có thể cảm thấy được sức nóng hừng hực phát ra từ phía của Nhung. Những chuyện kỳ quái này nhất định là do tôi hoang tưởng mà nghĩ ra, chứ không thể nào là sự thực được. Ngay chính tôi còn không thể tin vào những điều mà mắt thấy tai nghe, bản thân cảm nhận như thế này nữa. Cứ như thế cơ thể của tôi cũng đã bị sức nóng tỏa ra từ cái bụng bầu của Nhung làm cho bứt rứt cảm thấy khó chịu, cả người thì đổ mồ hôi như là tắm. Những sự kỳ lạ không thể giải thích này khiến cho tôi sợ hãi vô cùng. Bây giờ chỉ mong rằng thằng Hữu ở đây mà trong Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net